Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 14, Đông Hải Linh Bảo. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.itz hoi gian đổi mới 2014 đến 1111740 số lượng từ 3385. Các ngươi phải đi về. Đinh Nhạc nhìn đại hắc cùng con lựa nhỏ, có chút cay đắng nói rằng Hai người này có thể nói là hắn ở trên thế giới này thân cận nhất mấy người một trong Đại Hắc Cẩu gật gật đầu Nói rằng Chúng ta trước kia sở dĩ đi ra là bởi vì trước kia trong bộ lạc gặp phải đại nạn Bị trưởng bối cho đưa đi ra Vốn là cũng không nghĩ như vậy mau trở về Nhưng lần này hoa hoàng nương nương thành thánh Định là muốn khắp trốn mừng vui Chúng ta xác thực muốn chạy trở về rồi. Đinh Nhạc bất đắc dĩ, cũng không tiện nói gì. Tuy rằng có rất nhiều không muốn. Lập tức Đinh Nhạc lấy ra thiên địa tháp từ bên trong lấy ra hai viên tử lâu thành thuộc Ngọc Trân Quả. Đưa cho hai người. Này Ngọc Trân Quả cực kỳ quý giá. Tốt nhất đợi được các ngươi đánh tới huyền tiên thời điểm sùng. Như vậy đối với sung kích kim tiên nhất định có rất lớn phù trợ Đại hác cậu cùng con lừa nhỏ đi rồi sau khi Đinh nhạc mang theo yếm chiến ở phía đông loanh quanh cứu trợ một ít gặp man thú tai ương nhân tục Mà trong đó một ngày nào đó Đinh nhạc đột nhiên phát hiện trong cơ thể hắn đoàn kia Khí công đức đột nhiên biến lớn hơn gần gấp đôi Có tới to bằng vải nước Tỏ ra ánh sáng Để Đinh Nhạc tâm thần thanh minh Đinh Nhạc cũng bởi vậy mà rõ ràng Những này Tông đức là xếp chết man thú cùng cứu trợ nhân tộc mà đến Phải biết Đinh Nhạc mấy người không chỉ có xếp chết một con kim tiên cấp man thú Hơn nữa Đinh Nhạc đang điên cuồng những kia trong năm còn không biết xếp chết bao nhiêu man thú đây Vì lẽ đó Đinh Nhạc công đức nhiều như thế vẫn là có thể thông cảm được Đinh Nhạc chìm đắm ở công đức bên trong cao hứng không có bao nhiêu liền lại trở nên của buồn Đó là bởi vì Yếm Chiến hắn cũng phải đi rồi Yếm Chiến đột nhiên nói cho hắn Hắn thu được phụ thân hắn truyền tin Muốn hắn đi thiên đình Tham kiến hoa hoàng nương đương thành thánh lễ mừng Yếm Chiến đi rồi Mang theo Đinh Nhạc cho hắn Ngọc Trân quả đi rồi Đinh Nhạc có chút buồn mực không biết làm gì Ở phía đông lung tung không có mục đích ngoanh quanh ngoại trừ thu thập một ít tiên hoa kỳ thảo ở ngoài Những thời điểm khác đều là ở thất thần Có vẻ như Đông Hải có bảo À, một ngày nào đó Đinh Nhạc đột nhiên xứng sờ Liền thu thập một thoáng tâm tình Thả người nhảy một cái liền biến mất ở tại chỗ. Thẳng đến Đông Phương mà đi. Chờ Đinh Nhạc đi tới Đông Hải mới phát hiện mình là cỡ nào nhỏ bé. Mẹ nhà hắn. Biển rộng A. Người tất cả đều là Thủy. Đinh Nhạc điên cuồng gào thét một câu. Phát tiết một trận đem nhiều ngày phiền muộn cho hô lên. Đi nơi nào đây? Đinh Nhạc nhìn thấy vô biên vô hạn biển rộng. Thầm nhủ trong lòng. Cuối cùng cảm giác mình thực sự không nghĩ tới cái gì. Chỉ có thể đem bạch ngọc bát để qua hải lý. Biến thành thuyền nhỏ to nhỏ. Sau đó thả người nhảy một cái. Nằm ở bên trong. Thời gian từ từ quá khứ. Đinh nhạc phiêu lưu gần trăm năm. tu vi tuy rằng không có gia tăng rồi bao nhiêu. Đinh nhạc cảm giác toàn thân đều thả lỏng. Từ khi xuyên Việt tới, Đinh Nhạc chưa từng có nhẹ nhóm như vậy quá. Không nghĩ nữa cái gì vô yêu đại chiến. Không nghĩ nữa cái gì phong thần đại chiến. Không nghĩ nữa cái gì lượng cướp giết kiếp. Liện như vậy, Đinh Nhạc đảo hạnh trong lúc vô tình dĩ nhiên gia tăng rồi rất nhiều. Ngày hôm đó, Đinh Nhạc đột nhiên cảm thấy xa xa xuất hiện một luồng hết sức quen thuộc ba động. Tiên Thiên Linh Bảo, đinh nhạc một thoáng liền bính lên thu hồi thiên ngọc quản, hóa thành một ánh hào quang trong nháy mắt biến mất. Đông Hải một chỗ, đến không hết trong biển cửu thú ở chìm nổi, giữa bầu trời cũng có thật nhiều tu sĩ. Ở trung ương, một đảo ngũ thải quang trụ phóng lên trời, từng đảo từng đảo hào quang ở bay múa đầy trời. Đinh Nhạc lại ở một bên, nhìn chim chìm nổi nổi yêu thú cùng tu sĩ. Không khỏi vận trán vừa nhíu Bất quá cũng còn tốt Trong này xác thực đều là một ít địa tiên Thiên tiên cấp tu sĩ Chính là huyền tiên đều rất ít Đông một tiếng âm thanh lanh lạnh từ trong biển truyền ra Tiếp theo đinh nhạc liền cảm thấy mình trên người linh bảo có chút bất ổn Thật sống phải tùy thời bay đi như thế Đinh nhạc biến sắc Vội vã vận chuyển pháp lực đem Linh Bảo trấn áp lại Quay đầu nhìn về phía nơi khác Lại phát hiện tất cả mọi người đều giống nhau Trên người Pháp Bảo ở sao đồng Thậm chí có chút pháp lực không sâu Tu sĩ liền Pháp Bảo đều không có bảo vệ Để Pháp Bảo phá không bay đi Rơi vào đảo kia ngũ thải quang chỗ bên trong Mà lúc này Bốn phương tám hướng phía chân trời nơi không ngừng bay tới từng đảo, từng đảo hào quang Rơi vào tia sáng kia chỗ bên trong Đinh Nhạc Ngưng thần vừa nhìn Nhưng là phát hiện những hào quang này mỗi một người đều là một ít bảo vật Có tiên thiên linh tài, tiên thiên linh vật To bằng miệng chén chân châu Còn như chim bay linh thảo Ánh sáng bắn ra bốn phía linh thạch Đầy trời hào quang hình thành một vệt ánh sáng vũ Đầy trời đều là bảo khí Bảy màu rực rỡ Ánh sáng bắn ra bốn phía Vào lúc này Những tu sĩ kia đều không nhìn nổi Từng cái từng cách ai nấy dùng thủ đoạn chặn lại những kia bảo vật Những bảo vật này tuy rằng giờ khắc này ở trên mặt đất hồng hoang cũng không tính gọi bí hiếm Nhưng cũng coi như có chút giá trị rồi. liền ngay cả đinh nhạc cũng không nhịn được ra tay rồi. Pháp lực biến ảng bàn tay lớn một thoáng liền đem cái kia còn như chim bay linh thảo mò ở trong tay. Bụi linh thảo này bất quá cao một thước. Mọc ra ba mảnh xanh tím hồng ba thải phiến lá. Phát ra thải quang. Hình thái như là một con linh điểu. Hai mảnh trên phiến lá dưới run run. Mang theo từng đảo từng đảo thải quang Hơi một đại lượng một thoáng Đinh nhạt liền cưỡng chế tính đem bụi linh thảo này nhét ở thiên địa trong tháp Trong chút lát Vô số bảo vật rơi vào cái kia bên trong cột ánh sáng Mà cũng là lúc này Cái kia cột sáng phát sinh một tiếng lanh lành vang lớn Tiếp theo từng đạo từng đảo hào quang bắn ra bốn phía mà ra Quay chung quanh cột sáng không ngừng bay lượn Mà ở bên trong cột ánh sáng Từ cái kia đáy biển bên trong Giờ khắc này nhưng là chậm rãi bay lên một đoàn ngũ thải trùng sáng Chờ cái kia trùng sáng thăng đến giữa không trùng Bốn phía hào quang cùng cái kia cột sáng liền trong trước mắt bị thu vào trùng sáng Tiếp theo cái kia trùng sáng run lên Lộ ra đồ vật bên trong Cái kia treo ở giữa không chung nhưng là một cái to như gương mặt tiểu nhân bảo bồn Tỏa ra hào quang năm màu Hình dạng dường như một cái nguyên bảo Giờ khắc này bảo bồn bên trong có thật nhiều bảo quang tràn ra Từng đảo từng đảo bắn ra bốn phía mà ra Động thủ Không biết là ai hô một câu Nhất thời giữa bầu trời từng đảo từng đạo pháp bảo cùng thần thông phát sinh Đều là quấn quanh hướng về cái kia bảo bồn Hơn nữa còn có người bay về phía cái kia bảo bồn Nhưng không có chỗ nào mà không phải là bị đông đảo mặt sau tu sĩ cho đánh thành cho bụi Giờ phút này bên trong có tu sĩ mấy trăm người Từng cái từng cái tranh tương đoạn bảo Pháp bảo thần thông đều là ra sức đánh ra Bất quá trong trước mắt liền lại mười mấy cái tu sĩ bị giết Mà những kia trong biển tử thú Cũng là ngã xuống mấy chục con Đinh nhạc sở này Cũng là lấy ra cản sơn tiên Liên tục đánh nổ Ba vị thiên tiên tu sĩ Linh bảo uy lực Khiến người ta nhất thời không dám Mão hiểm phản Không lâu lắm Không ngừng có tu sĩ ngã xuống bãi vong Nhưng càng nhiều chính là biết Thực lực mình không đủ Rất xa tách ra Chỉ là quan sát Hy vọng còn có cơ hội Bảo bồn phủ cận giờ khắc này Cũng là hơn 10 vị tu sĩ Đinh nhạt mắt thấy Những thiên tiên hậu kỳ hoặc là thiên tiên đỉnh cao Huyện tiên tu vi tu vi Từng cách từng cách pháp lực thân hậu Lại có cường lực pháp bảo hộ thân Không khỏi trong lòng hơi động Vội vã lùi về sau mấy rập Sấn người không chú ý thì Đỉnh đầu liền bay ra một vệt ánh sáng màu máu Đảo kia huyết quang trong thời gian ngắn Liền bay tới bảo bồn phổ cận Hiện ra bóng người Chính là Đinh Nhạc sát niệm phân thân Này phân thân vừa hiện ra suốt thân ảnh Liện triển lộ ra nửa bước kim tiên quý năng Trong tay huyết mâu liên tục điểm ra Vô cùng đại sát ý bắn ra Hai vị thiên tiên đỉnh cao Một vị huyền tiên tu vi tu sĩ liền bị đâm thủng thân thể. Huyết nhục nuôi nấm cái kia cái huyết mâu. Tinh khí thần xem là này phân thân chất xinh dưỡng. Còn lại tu sĩ không bất đại kinh từng cái từng cái tranh tương lùi về sau. Sát niệm phân thân cũng mặc kệ những kia lùi về sau tu sĩ. Một con bàn tay lớn màu đỏ ngòm đưa tay chụp tới. Liền đem như bay đi bảo bồn cho nắm ở trong tay Cưỡng chế thu lấy Nhưng ngay khi phân thân muốn phá không phi lúc đi Phía chân trời bay tới một đảo đổn quang Mưa hồ có tiếng sấm nương theo Trong chớp mắt liền rơi vào phổ cận Ngưng thần vừa nhìn Nhưng là hai cái dài hơn trăm trượng ngắn kim dao Này hai cái kim dao cả người kim lân Mọc ra một nhánh một sừng Bất quá nhưng là một nhánh đen dịp Một nhánh trắng sáng Này hai con kim dao bàn nổi một đoàn năm màu rực rỡ tường vân trên Trên người tuôn ra từng đạo từng đảo kinh thiên sát khí Trên đầu nương theo một đoàn lôi vân Chuyển động theo Ánh trước ở trong đó qua lại không thôi Hai con kim dao đi tới cũng không nói lời nào trực tiếp liền tông hướng về phía sát niệm phân thân đầu đuôi tương triển hào quang hộ thể há mồm chính là từng đảo từng đảo trắng đen sen ghẽ sát khí sát niệm phân thân cả kinh vội vã lùi về sau trong tay huyết mâu ra sức nhất kích cùng đảo kia sát khí gặp gỡ nhất thời, sát niệm phân thân bị ốp lùi về sau mấy dặm mà đảo kia sát khí cũng là tùy theo tan vỡ Tiên thiên sát khí, đinh nhạc xa xa quan sát, nhìn thấy đảo kia sát khí, không khỏi cả kinh, lại nhìn cái kia kim giao. Trong lòng không khỏi liền muốn đến hai con rất là vinh váo kim giao. Cùng này thanh hậu thế nghe tên xa gần pháp bảo, kim giao tiễn, kim giao tiễn là tam tiên đảo ba vị tiên tử hộ thân pháp bảo. Có người nói bản thể chính là hai con kim dao Này hai con kim dao chính là khi xuất hiện trên đời cùng một đảo khai thiên tiên thiên âm dương sát khí kết hợp lại Dung hợp bản thân vừa xuất thế liền lại đại thần thông Còn có tường vân hồ thể Từng cùng vân tiêu tam tỉ muội thêm vào các nàng đại ca triệu công minh tranh đấu Để bốn vị này hậu thế tiệt giáo cao đồ suýt chút nữa bỏ mình giao khẩu. Vẫn là cuối cùng thông thiên giáo chủ chạy tới. Chù diệt hai con kim sao. Lại tốn thời gian nhiều tải lấy hai con kim dao bản thể tự tay luyện chế này thanh khiến người ta nghe ngóng tán đảm kim sao tiễn. Chuyện thuyết ngay lúc đó hai con kim sao đều là kim tiên cấp thần thông mà cái kia ba tiên tử cùng Triệu Công Minh cũng là kim tiên cấp tu Vi có thể suýt chút nữa diệt hậu thế lừng lấy có tiếng Tam tiên đảo ba vị tiên tử có thể thấy được này hai con kim giaoo thần thông rồi Tuy rằng giờ khắc này hai con kim dao bất quá thiên tiên hậu kỳ tu vi nhưng hai con kim giaoo kết hợp lại Trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên cùng nửa bước kim tiên cấp sát niệm phân thân đấu cách lực lượng ngang nhau Khó hóa giải Đinh nhạc thấy này trong lòng quính lên Vội vã lấy ra thiên ngọc toàn hộ thể cầm trong tay cản sơn tiên lên sân khấu Tuy rằng hắn pháp lực so với kim giao cách biệt rất lớn Nhưng có linh bảo tại người Đinh nhạc vẫn có sức đánh một trận Trạm Đinh Nhạc Cản Sơn tiên một thoáng đánh ở kim giao hộ thể tường vân trên. Nhất thời đem kim giao tường vân cho đánh tứ tán ra. Lộ ra bên trong chân thân. Sấn này cơ hội tốt. Sát niệm phân thân thân hơi động lòng. Huyết mâu liền đâm ra. Một thoáng liền đâm vào kim giao trên người. Tuy rằng kim giao kim lân cũng có phòng hộ chi lực. Nhưng làm sao có thể địch quá sát niệm phân thân cây này sát lột chi mâu đây Nhất thời Kim dao trên người liền bị đâm ra một cái to bằng miệng chén lỗ thủng Tuy rằng đối lập với kim dao thể tích khổng lồ kia tới nói Điểm ấy vết thương không tính là cái gì Nhưng này huyết mâu nhưng là huyết quang hơi động Liền đem con kia kim dao tinh huyết trong cơ thể cho hút cách bạc Bốn phần mười, hống con kia kim sao kêu đau đớn, ngửa mặt lên trời gào to, há mồm một đảo thô to sát khí phun ra. Một thoáng liền đánh vào tránh không kịp đinh nhạc trên người. Phúc tuy rằng có linh bảo hộ thân, đinh nhạc vẫn là liền ớt ra mấy cái huyết, bị đánh rơi, rơi vào rồi trong biển rộng, đinh nhạc chấn áp lại sao đồng pháp lực. Vội vã nuốt vài cây chữa thương hiệu quả bất phàm linh thảo Có một roi đánh nổ một vị lại đây kiếm lời tu sĩ Liền lại bay ra trong biển Gia nhập chiến đoàn Bốn người chiến đấu gì thường kịch liệt Tới tới lui lui Không ngừng gây nên từng đảo từng đảo trùng thiên sóng biển Hoặc là đánh ra một đảo không gặp nước biển rãnh sâu Tai vả tới hồ cá Liện ngay cả phủ cận quan sát tu sĩ đều bị ngộ sát mấy người Để còn lại tu sĩ không khỏi lại nuôi về phía sau rất nhiều Đinh nhạc mắt thấy nhất thời không bắt được hai con kim dao Không khỏi nóng ruột Tâm thần hơi nồng liền cùng sát niệm phân thân ghép hợp lại Hóa ra một ánh hào quang xa xa bỏ chạy Hai con kim dao thấy này cũng là gào thét liên tục điều khiển tường vân truy khích. Đinh nhạc tùy ý sát niệm phân thân khống chế. Hóa thành một vệt ánh sáng màu máu. Độn tốt nhanh chóng. Trong trước mắt liền biến mất không còn tâm hơi. Nhưng hai con kim dao tường vân cũng là bất phàm. Lại có thể xa xa đuổi theo. Không quá thừa dư tu sĩ nhưng không có như vậy nhanh độn hết bất quá chút lát liền không có đinh nhạc cùng kim dao bóng người đuổi không kịp